Vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với chương với phần 164 thủy vô tâm lại cho nó nóng các bạn nhé. Sau phút đoàn viên, Diệp Tử lúc này mới lên tiếng, "Các vị, tuy là đã an toàn nhưng hình như uy thác của đạo chuẩn lão nhân gia ngẫy phó thác cho chúng ta còn chưa có hoàn thành." Đám người lục quái lúc này mới đổ dồn sự chú ý vào vấn đề, quay ra nhìn nhau với vẻ năm chiêu và ngượng ngùng một chút. Ngục Nhung Vương bên tác dĩ thở dài, "Hay, chúng ta thực sự là vô năng." Vẫn còn quá yếu à. Đào chuẩn từng nói là bảo vật này rất quan trọng, có thể thay đổi được cả đại cục. Vậy mà chúng ta lại... Đang thời điểm đám người ngao ngán thở dài thì bỗng nhiên, Linh chen ngang vào. Đây có phải thứ mà các người đang tìm kiếm không? Nói đạn từ mi tâm của Linh phóng ra một luồng ánh sáng dị sắc. Ánh sáng này phiêu phủ trong giây lát, do hương thực ra một cái hình chiếu trước mặt đám người. Hình chiếu này là một quả hạt châu màu lục sắc. Có quang mang vô cùng tinh diệu mà còn di động vẩn quanh, chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được sự tươi mát và sinh cơ hừng hực từ quả hạt châu này phóng thích ra. Nhưng mà Vương Bất Giác không tự kìm chế được, còn nhắm mắt hít dài một hơi như đang cố nuốt vào một ngụm sinh khí trong cơ thể, hai mắt thậm chí còn lim dim, biểu hiện ra thần thành khí sáng. Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi bất giác giận mình, bởi vì hoạt châu này đúng là hình ảnh và đạo chuẩn khi giao phó nhiệm vụ đã truyền vào thức hải của bọn họ. sư đà vương cùng với diệp vô nóng nảy không thể kiềm chế được bước lên hỏi huynh đệ làm sao mà người lại biết được? cả đám người cũng bất giác chuyển toàn bộ sự chúi lên người linh biểu tình này khiến cho linh không khỏi giật mình một chút, rồi cười khổ mà giải thích. vừa rồi khi đi qua bích trường không gian ta có dò xét nơi này một lần thì thấy ở giao điểm của bích trướng kia, có một chiều không gian khác bị ẩn giấu. Bằng Ma Vương nghe tới đây liền cắt ngang, không thể nào. Bạn mệnh của lão bảng ta am hiểu nhất chính là bản nguyên không gian. Chính ta cũng đang nghĩ tới trường hợp này, cũng đã rõ xét rất kỹ, nhưng sao lại không hề có manh mối gì cả. Linh lại lắc cái đầu mà cười khổ, chậm rãi giải, giải thích thêm. Thực ra thì không gian bản nguyên của các vị là việc có thể tham gia vào chi phối và điều khiển mật độ vật thể trong không gian, các vị có thể tạo ra cả một phương tiểu vũ trụ rồi giấu vào bên trong một hạt cát. Nhưng đó là một dạng nén chặt không gian lại tới mức không thể dồn nén thêm được nữa. Còn cái mà ta nói tới ở đây là không gian lồng ghép trọng điệp. Các người có thể hiểu đơn giản như thế này. Một cái bình đựng cát thì ở giữa những hạt cát vẫn có khoảng trống, người có đợt đổ thêm nước vào. Như vậy khoảng trống của cát là nước, ở khoảng trống của nước lại chính là cát. Chúng ta gọi đây là không gian chất trọng. Đám người nghe vậy thì như hiểu một chút vấn đề là cùng nhau đồng thanh hỏi: Vậy làm cách nào để dịch chuyển tới chiều không gian kia? Lúc này Linh mới thật sự tỏ ra ngại ngùng, có phần ấp úng mà nói. Thật là ngại quá. Trên mặt lý thuyết thì ta biết, nhưng thực tế ở đây, có giải thích thì các vị cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà làm được, bởi vì chính bản thân ta cũng chỉ được tiếp cận, cổ thư, ghi chép lại. Chuyện của cả một phương bí cảnh trồng tầng lên nhau như vậy, đây quả thực là thủ đoạn vô cùng cao minh của bậc đại năng mới có thể làm được. Ta còn nghi ngờ thậm chí là người làm việc này còn tới từ thế giới cao cấp hơn cả nguyên giới này nữa. Đáng người nghe thế vậy thì thực sự là cũng không thể nào lập tức hiểu được ý tứ của Linh, nhưng theo như lời hắn nói thì quả thực là một thiên đại bí mật, khiến cho trong lòng mỗi người đều không khỏi nghi ngờ về sự tồn tại của một phương thế giới còn cao cấp hơn cả nơi này. Đúng lúc mà ai cũng đang đâm chiêu nghĩ xem phải làm thế nào để mở ra chiều không gian kia, thì bỗng hư không trên đầu, chỗ mà mọi người đang đứng dấy lên một trận vặn vẹo. Một giây sau có thân ảnh của một nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Nam tử này mặc một bộ chiến bào màu xanh lam, trên vai có khối giáp, cổ tay còn đeo theo một cặp quyển sáo trong suốt như thủy tinh, nhưng lại phóng thích ra cửu thải quang mang vô cùng rực rỡ Nam tử này đeo mặt nạ, cha kiến, diệt mạo, Đây chắc chắn là một món pháp bảo vô cùng lợi hại, bởi ngay cả thần thức của Tiểu Bạch Long và Giao Ma Vương, cùng với đám người na cha Hồng Hải Nhi có tu vi mạnh nhất ở đây, cũng không thể nào dò xét xuyên qua mà thấy được trần diện mục quán. Mái tóc dài cột cao, nhưng phía trước lại rủ xuống, che kín một phần mặt nạ, khiến cho nam tử này trông càng trở nên thần bí hơn. Dò xét một chút, toàn thân nam tử này không hề có nguyên lực bà động, cũng không có khí tức nào khác được phóng thích ra bên ngoài không gian chung quanh hắn lại càng là tĩnh lặng và thực là ung dung theo kiểu khí định thần nhàn. đám người truyền âm cho nhau nhắc nhở cẩn thận bởi có khả năng vô cùng lớn tên này có tu vi vượt xa bọn họ, cho nên bọn họ mới không thể nhìn thấu người này. Ngưu Ma Vương vừa thấy có người đến, thì liền chủ động cất tiếng hỏi: người tới là ai? Mau báo danh tính ra. Nam tử trung niên này giống như không nghe được lời nói của Ngưu Ma Vương. Hắn vẫn phiêu phù trên khung chung, cũng không làm ra biểu tình gì khác biệt, giống như là đang đâm chiêu suy nghĩ tới điều gì đó. Lục Thánh cùng với mấy người đứng phía dưới thế vậy thì không khỏi giấy lên dự cảm bất an. Sau đó họ cùng nhau, vô thành vô tức, tế ra vũ khí, cầm chắc trong tay, sẵn sàng ứng phó với kẻ thâm sâu khó lường và thâm mất khả chắc này. Lại còn chưa rõ hắn là địch hay bạn nữa. Người mà vương cắn răng hỏi, Các hạ tới có sự tình gì? nếu không nói chúng ta sẽ động thủ. Nam tử mặc lâm bảo nghe vậy thì hơi lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không hề sợ hãi, chỉ thở dài một hơi rồi nói: Thủy vô tâm. Như ma vương thấy nam tử kia trả lời thì cũng thở hắt ra hơi buông lòng một chút. tuy tên dùng giọng trầm ổn băng lãnh mà đáp lời nhưng ít ra thì cũng không có lập tức động thủ hay làm ra sự tình gì uy hiếp tới bọn họ. Do Ma Vương không cảm nhận được sát ý thì cũng cất tiếng tiếp lời cho Nghiu Ma Vương. Người tới đây là có việc gì? Nam từ kia cũng không nhìn xuống, chỉ là sau một hồi do xét thì bắt đầu đưa hai tay ra phía trước, kết xuất ra những thủ ấn kỳ dị đánh về không gian trước mặt. Cùng lúc hắn lạnh lùng mở miệng. Ta được ủy thác tới giúp các người lấy bảo vật đây. Nói xong hắn lại chăm chú kết xuất ấn quyết, kèm theo đó là mấy câu khẩu quyết. Nhất thế chi linh vạn nguyên sinh. Cửu sinh cửu tử thập nhị hình, nhị thập tứ kinh hồng mông tự, cửu khai nguyên tự, hồng hung đối, nhất trí nhất khai, hỗn lộn thành. Mỗi câu từ cùng pháp quyết được đánh ra thì không gian phía trước càng vặn vẹo dữ dội, cuối cùng mở ra một cái cổng thông đạo, không phải là hắc đạo thời không mà chỉ là thông đạo dẫn tới một chiều không gian khác. Nhưng vừa mở ra thì cổng thông đạo kia vốn dĩ đã chỉ rộng chừng 6-7 thước. Bây giờ còn có xu thế lập tức co nhỏ lại, không gian chung quanh càng là vạn vẹo, vận chuyển điên cuồng hơn. thủy Vô Tâm thấy vậy thì lập tức ngừng ngẩn thủ pháp, đập mạnh hai quyển sáo vào nhau. Quyển sáo chứa lực đạo kinh người thì vỡ vụn ra, tiêu thải quang mang tung bày tứ tán, nhưng rất nhanh tụ hợp lại thành một quang đoàn cửu thải quấn quanh người hắn không ngừng vận chuyển. Trong một sát na, theo hiệu lệnh của thủy Vô Tâm, chín quang cầu kia bay cao về phía cửa thông đạo rồi phân tán ra, sinh sinh nghẹt kháng lại, không cho cửa thông đạo tiếp tục đóng. Lúc này hơi thở của thủy vô tâm đã có phần gấp gáp, xem chừng cũng là do tiêu hào không hề nhỏ, chứ không quản cái phong độ khí định thảnh nhàn như lúc vừa tới. bất giác thủy vô tâm quát lớn, còn không mau tiến vào. đám người như ma vương nhìn nhau có chút chần chờ. Bởi lẽ tuy thái độ không phải kẻ địch nhưng rõ ràng tên này vừa thần bí lại vừa lạ mặt, tự xưng là tới giúp đỡ nhưng cũng không có nói người ủy thác hắn tới là ai, cũng không hề tỏ ra có thiện cảm hay chủ động giao hảo. thấy đám người như ma vương trần trở như vậy thì vô tâm càng thúc giục có phần hơi gấp gáp. Ta không thể kiên trì thêm, các ngươi còn không mau lên. Cùng lúc thì cổng thông đạo kia dùng lắc dữ rồi, nhưng quang cầu kia cũng bị cưỡng ép mà dùng lên bẩn bật. Cùng với đó nó ẩn ước có xu thế bị đẩy lui chỉ thêm vài nhịp hô hấp cuối cùng thì những quang cầu cũng không thể tiếp tục chống đỡ được cổng thông đạo mà bị ép bật ra ngoài. Cờ của thông đạo tiếp tục bị thu nhỏ lại, tuy là vô cùng chậm rãi nhưng tốc độ này vẫn có thể nhìn được bằng mắt thường. Thế <cười> vậy, Thủy vô tâm nghiến răng nghiến lợi, vẫn khởi nguyên lực âm mầm bắn ra, sau đó lầm nhầm một câu chú ngữ thần bí. Lập tức thời không giống như ngừng động trong khoảnh khắc, mọi thứ yên ắng thời không như là đứng trước giờ phút lâm trung, vạn vật ngưng lại mọi hoạt động, rồi âm một tiếng, chín khối quang cầu bắn ra tinh quang chói lòa, kim quang lập tức tản đi, từ vị trí cũ, những quang cầu đã biến mất, thay vào đó là hư ảnh của chín khối bia đá đang phiêu phủ, cổng thông đạo thêm lần nữa bị đẩy cho rộng ra hơn một trượng. Thủy Vô Tâm miệng phun tiền huyết, cắn chặt hàm răng, gằn lên từng chữ: Nhanh lên! Hai chữ này như đánh thức đám người như ma vương Tiểu Bạch Long. Họ giật mình tỉnh dậy thoát cho khỏi sự xì ngốc khi vừa rồi nhìn thấy hư ảnh bia đá kia. Tiểu Bạch Long còn thất thần mà lẩm bẩm: Chấn giới thiên bi. Làm sao có thể? Đây là chấn giới thiên bi mà. Thủy vô tâm nghe vậy thì cũng buông lỏng hơn một chút, nhưng không quên thúc giục. Nhanh! Đám người nhìn nhau rồi nhìn Tiểu Bạch Long cũng không phải là do vô tình hay bất giác. Mà bởi vì tất cả bọn họ đều biết lai lịch của chín khối thấn giới thiên bi này, hiện đang thuộc về Sa Tăng, là sư huynh của Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cắn răng gật đầu với đám người sau đó phúng vút về phía thông đạo, đám người cũng lập tức lao theo. Hồng Hải Nhi và mấy người tới sau bị Ngưu ma Vương cản lại, truyền âm dặn bọn họ quay về, báo cáo sự tình ở đây cho đám người chư bắt giới và đường Tăng Nga, rằng đã tụ hợp lại và có chút manh mối của Sa Tăng. Khi lướt qua thủy vô tâm, tiểu bạch long truyền âm cho thủy vô tâm hỏi về chấn giới thiên bi cũng như là sa tăng, nhưng thủy vô tâm chỉ bằng lãnh trả lời một câu, không biết. Khi vừa qua thông đạo thì khí tức của chiến khối chấn giới thiên bi bị thu hồi thành một quang đoàn quấn quanh người của thủy vô tâm. Thông đạo cũng đang nhanh chóng dùng lắp dữ dội mà khép lại, thủy vô tâm liền nói vọng vào: ở thời không hỗn loạn các người sẽ bị mất phương vị. Khi thấy thông đạo mở. Thì lập tức bằng mọi giá, phải lao ra. <cười> Nói xong hắn cũng ngồi xếp bằng ngay giữa không chung, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lại tiêu hào kỳ nấy. Na cha và Hồng Hải Nhi định tiến lên hỏi thăm một chút, nhưng Chi Bắc đã đưa tay ra ngăn lại, sau đó ra dấu không nên hỏi, rồi Chi Bắc chuyển âm. Hai người các người tù vị cao hơn ta, ở đây theo dõi kỷ biến đi, ta trở về báo tin. Mấy người gật đầu rồi lập tức chia ra hành động chi bắc vô thành vô thức hư không tiêu thất quan hùng hải nhi và nay cha thì cũng đả tạ phóng ra chúng sinh nghiệp hỏa và chúng sinh công đức hỏa mà tự quán trú lại gia trì cho bản thân một lớp phòng hộ lúc này ở một phía khác của thương cung bên trong kiểu tiên điện ở đại điện vốn dĩ uy nghiêm thần thánh đến tột cùng thì bây giờ lại đổ nát kiến trúc bị đánh cho vỡ vụn quang cảnh giống như vừa trải qua một hồi kịch chiến các tia tự kim và hoàng kim lôi điện vẫn còn đang không ngừng nổ vang bên trên chủ vị là lôi cửu thiên đang phát cuồng nộ khí ngút trời còn bên dưới là cao tầng cửu thiên điện đang quỷ dạp xuống không dám ngẩng đầu lên thậm chí là không dám thở mạnh lôi cửu thiên sau một hồi phát tiết thì quát lớn vế vật một lũ ân hại các người tự nhận mình là chân nhân chân nhân rồi cái cầu thí gì mà chân tổ vậy mà có một cái thế lực nhỏ nhỏ cũng không thu phục được Nói cho nghe xem, Trường Sinh cung đó nuôi lớn các người hay sao? Sau năm lần bảy lượt có mấy trăm tên mà cũng không thể thu phục. Minh Hải Thần Vương không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám chắp tay nói, "Phẩm thần đế, chúng thuộc hạ vô năng, thực sự tu vi của những tên này không cao tới đâu, chiến kỹ cũng không phải cái gì đó quá lợi hại, nhưng bọn chúng có sinh mệnh lực vô cùng vô tận, thương thế nặng đến đầu cũng chỉ trong chốc lát hồi phục lại đỉnh phong, để cho sinh sinh chúng thuộc hạ, mai hết" Thể lực mà bọn chúng không hề hấn gì, thỉnh thần đế mình xét. Lôi cử thiên hử lạnh đánh ra một chẳng lôi điện, rồi nói. Vậy thì pháp quyết cưỡng bức thu dung thương không kỳ, ta chuyển cho các người, tại sao không sử dụng? Minh hải thần vương ấp úng, chấn lôi thần vương liền tiếp lời. Bẩm phụ thần, bọn chúng không có dùng thương không kỳ, cho nên... Lôi cử thiên đứng phát dậy, trợn mắt thật lớn rồi quát. Ngươi còn dám mở miệng gọi ta là phụ thần, cái đồ phế vật nhà ngươi có xứng hay không? Chấn lôi thần vương nghe vậy tuy trong lòng không khỏi bất mãn, bởi vì ngươi bảo ta đi đấm vào quả núi, quả núi không đỏ, còn ta thì mệt muốn chết, mà ngươi còn trách ta vô dụng, như vậy thì có bất công quá hay không? Nhưng dù gì lôi cửu thiên cũng là phụ thân quán cộng thêm lại là đế đỉnh chi chủ, lệnh của lôi cửu thiên, dù là lệnh cha hay là quân lệnh, thì lôi ân hay là chấn lôi thần vương hắn đều không có cách nào chống lại và cũng không cách nào đi phản kháng cả lôi cửu thiên lại quát lớn ta cho các người một tuần trăng nếu không thể quét sạch cái trưởng sinh cung ấy đem bí mật sinh mệnh lượng bất tuyệt về đây thì chết luôn ở đó đi nếu thất bại thì bản thân đế cũng sẽ tự tay đi giết các người đám người cửu thiên điện phía dưới ở trước uy thế kinh thiên và áp lực bàng bạc của lôi cửu thiên thì chỉ có thể cắn răng dạ một tiếng rồi lui ra quay trở lại trường sinh cung. <cười> Đám người kiểu thiên điện không dám chậm trễ, bọn chúng phóng thích ra một trang nguyên lực tẩy rửa cơ thể và thay một bộ chiến bảo mới. Đan dược và thiên tài địa bảo thì dốc vào miệng như không tiếc tiền, cốt là để khôi phục nhanh nhất có thể. Ai nấy vừa lo lắng vừa bất mãn nhưng không ai dám nói gì, ngay cả truyền âm đảm luận cũng không dám, bởi vì chỉ cần lộ ra một chút phòng mang là bọn hắn đang bất mãn với thần đế, thì có thể là Ngay cả vì sao mà chết bọn hắn cũng không thể biết được. Khi mà quay lại tới đại môn của trưởng sinh cung, đã có một đám lão giả trung niên ngồi trên một đám bạch vân, thong dong đánh cờ, uống trà, thực sự là khí định thần nhàn tiên phong đạo cốt. Mấy lão giả này thấy đại quân áp đỉnh, khi thế âm mầm kéo tới thì cũng không hề có biểu tình gì cả. Họ chỉ lắc đầu cười khổ, tiếc nuối với ván cờ đang giang dở. Một người thu bàn cờ vào trong giới chỉ rồi ung dung đứng lên hỏi đám bại bình các ngươi lại mò tới để chịu nhục thế à? Năm lần bảy lượt mang lại quân tới ức mấy lão già hỏa chúng ta thì vinh quang lắm hay sao? Ha <cười> Mấy lão già kia cũng ứng thành cười lớn khiến cho nộ khí trong lòng đám người cửu thiên điện càng bùng lên dữ dội, có khí tức bạo ngược bốc lên. Đám người cửu thiên điện quyết phải lấy mạng đám người này san bằng trường sinh cung cho hà giận. Đám người này đã sớm bản tính sẽ dùng sát chiêu để nhanh chóng áp chế và tiêu diệt người của trường sinh cung thì mới có thể ngăn cản không cho đám gia hỏa này có đủ thời gian khôi phục. chỉ có như vậy thì mới có thể có cơ hội chiến thắng. lập tức đại quân cửu thiên điện vận khởi toàn bộ nguyên lực, toàn bộ thương khung kỳ được tế ra, pháp bảo pháp ký trùng thiên ầm mầm nổ bắn ra. cảnh tượng ở trên không trung lúc này cực kỳ dày đặc màu sắc giống như được phản chiếu bởi kính vạn hoa. người cổ trường sinh cung tuy chỉ có hơn trăm người ngânh chiến trước đại môn nhưng không ai nao núng trước đại quân áp đỉnh như vậy. Mấy Lão Gia Hỏa còn nói với đám người phía sau. Đây là cơ hội cho các người khảo nghiệm và lịch luyện ý chí. Còn đám này không có tám môn mười năm thì không thể mai chết được chúng ta đâu. Nhớ, đừng có làm kinh động tới cùng chủ đang nghỉ ngơi. Đám người phía sau nghe thấy Lão già đi đầu dặn dò như vậy, lập tức dạ gian, rồi không đợi đám người cửu thiên điện kịp hành động. Người cổ trường sinh cung đã chủng động sông lên phía trước, mặc cho tu vi yếu hơn, chiến kỹ cũng thua thiệt. Thương khung kỳ thì càng không cần phải nói, bởi vì vốn dĩ là bọn hắn không có, bọn hắn chỉ có hai thứ thôi, một là nhục thân cường hành bá đạo tuyệt luân, cho dù thua thiệt hai ba đại cảnh giới, thì cường độ nhục thân của bọn hắn cũng dư sức chống chọi lại pháp lực của đối phương. Còn một thứ nữa như đã nhắc tới chính là nguồn sinh mệnh lực vô cùng vô tận, cho dù là không thể coi thường đại quân của cửu thiên điện, bởi vì lực lượng này đã là tốt đỉnh phong của vũ trụ thương cung, đã là chân quân chân tổ hàng thật giá thật con người của trường sinh cung đại đa số chỉ là thần cấp hoặc là các chiến lực thần cấp thế nhưng bất cả từ nghị là chấn lôi Thành vương đánh ra chấn lôi khuynh thiên quyền lên người của một tên nửa bước chân nhân thay vì lập tức bị oanh thành xương máu thì tên thanh niên này lập tức thọ thương miệng phun tiền huyết da thịt cùng với áo quần rách tung ra một phần huyết nhục ở trên ngực văng ra tung tóe rồi lao thẳng xuống đất nhưng hắn không có lập tức đoạn tuyệt sinh cơ Mà khi chấn lôi thần vương quyết tuyệt đánh thêm một sát chiêu nữa, thì phải khựng lại thêm một sát na, bởi vì tên này đã lập tức mở mắt, sinh cơ đang tán loạn ổn định lại một cách thân kỳ. Thân thể cũng bằng màu mắt thường có thể thấy là đang tự hành hồi phục. Chút xao động. Này, một tên lão giả đã lao tới, quấn lấy chấn lôi thần vương, cho thanh niên đang họ thường kia có thời gian để hồi phục thêm. Chàng càng này đang xảy ra trên khắp cả chiến trường. Hơn hai ngàn tên thần cấp trở lên, hơn trăm chân nhân, chân quân, bốn năm tên chân tổ, về công hơn một trăm cái thần cấp, nhưng lại không tài nào diệt xác được. Cho dù là mười chân nhân hợp sức đánh một kích toàn lực vào một tên thần cấp của trường sinh cung, cho dù là đánh cho người kia cháy thành đen thui, da chóc thịt bong từng lớp, như một cái thây khô bị người ta đốt cháy, ấy thế nhưng tuyệt nhiên sinh cơ của người này không hề đoạn tuyệt, cũng lại tự hành hồi phục chỉ hơn một phút là có thể trở về nguyên trạng thêm một phút nữa là có thể quay lại tham gia vào vòng chiến trong sự ngỡ ngàng có phần khó hiểu của đại quân cửu thiên điện mà hình như đám người trường sinh cung càng bị trả đạp càng bị người của cửu thiên điện thỏa sức nhào nặn thì sau mỗi lần hồi phục bọn họ đều có xu thế mạnh ngã hơn một chút kiên cường hơn một chút lúc này minh hải thần vương đang đối chiến cùng với một lão già minh hải thần vương chém ra những sát kiếm bằng lãnh quyết tuyệt không hề thương tiếc Lão giả kia cho dù hết sức né tránh nhưng cũng liên tục trúng chiêu. Không lấy lầm lạ khi mà lão giả kia tuy nhận thương thế nghiêm trọng nhưng cũng chỉ trước mắt là lành, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Minh Hải thần vương không thể kiềm chế được mà thốt lên. Ma quỷ. Các người chắc chắn là ma quỷ. Tại sao? Tại sao lại không chịu chết chứ? Bản thần vương ta cũng không tin. Là không có cách nào giết chết các ngươi. Lão giả kia chưa kịp đáp lại thì từ trên thiên không. Có một giọng nói thanh thuần vang lên, đã thầy lão giả trả lời Minh Hải Thần Vương. Các người đương nhiên là không hiểu, bởi vì mấy người các ngươi không phải là đóa hoa trong nhà ấm, các ngươi vốn sinh ra, mấy người không phải là tôn tử thế gian. Cho dù có tự nhận mình là thân kinh bách chiến, nhưng được mấy lần thực sự đương đầu với sinh tử đây. Còn bọn hắn khi sinh ra đã phải gánh chịu tất cả trên vai, bọn hắn dám kiên cường để sống tiếp, các người có dám hay không? hay là chỉ biết cậy vào bối cảnh ở phía sau mình, bọn hắn đã dám dùng đau đớn cùng cực làm động lực để mà tiến lên, các người dám hay không? hay chỉ biết trông chờ vào người khác giúp đỡ, bọn hắn dám để cho ma thú dị hỏa để cho thương thế dày vò thể xác mà thành đạo, các người có dám hay không? hay chỉ biết trông chờ vào gia tộc bàn phát hoặc là đi cướp bóc của những kẻ yếu hèn và bọn hắn chắc chắn là dám bỏ ra tính mạng của mình để cho thương sinh được thái bình, các người dám hay không? Hay chỉ biết trà nạp lên hết thảy để giữ phận mình yên ấm? Các người không dám, vậy thì từ đầu vốn dĩ các người đã thua bọn hắn rồi. Dứt lời thì tiếng cười thoải mái vang lên, tiếp nối giọng nói kia lại vang lên văng vẳng trên thiên không. Chúng đệ tử trưởng sinh cung nghe lệnh, nhục thân thì có thể các người không giết được, vậy thì giết đi ý chí của cửu thiên điện, sinh sinh mãi chết, đạo tâm của bọn hắn cho bản cung.